lũ trẻ vẫn đứng bao quanh cái xe sửa móng hết cái này đến cái khác. ông Kim, đồ và Hành đi sâu vào trong làng đi được một đoạn Hành hỏi: sáng nay anh kể, hạ đình có ba làng là kẻ đúm, kẻ tranh, còn kẻ gì bị tát mắt cả làng ấy anh gì? kẻ roi. Anh đọc lại câu can dao sáng nay cho em nghe lại, kiểu em quên rồi. đẹp nhất con gái kẻ tranh, đánh đáng kẻ đúm, bao vần kẻ roi theo chú tứ biết thì sư kia có tên cải tranh vì là đất thôn này trồng tranh có vị thơm đặc biệt. còn cái đúng là thôn hát đúng hát giao hay nhất vùng. và các ngày lễ hội, ngày tết dân quanh vùng đều tụ tập vì đây để nghe con trai con gái kể đúng hát đúng hát gạo riêng cái roi thì mỗi người giải thích một cách. người thì bảo địa thế thôn này nằm ở roi đất của tổng hạ đình nên mới có tên là cải roi. người tin nói. Do là gọi trạch từ rơi mà ra Nghe nói trước đây Cái roi trồng cây ăn quả nhiều Nhưng cứ đến mùa quả chín Rất nhiều rơi tụ tập về đây ăn Nghe cái tên kẻ tranh kẻ đúng kẻ roi, Thấy rất dân dã Mang được tính của thôn cư Việt Nam Chẳng biết người ta nghĩ đến nào Bốn nhiên đổi thành quyết tiến Hồng kỳ tiến bộ Ngay như hô khẩu hiệu Ba người đi lòng vòng Qua các ngõ làng Rồi đến trước cổng một ngôi nhà ngói thấp lè tè. Đàn chó từ trong nhà lao ra sủa ích ngỏi Một người đàn ông cướp tuổi ông Kim nghe tiếng chó sổ chạy ra Đó là ông Mai Lươn, bố quả đâm Ông Mai mừng đỡ Nghe chó đâm về bảo bác sẽ vào nhà tôi Nhà làm cơm đợi từ lâu mà chẳng thấy tâm hơi Từng nói sẵn rau rồi lên xe đi về tỉnh rồi Ông thấy tuổi lỡ hẹn với ai bao giờ chưa Biệt vậy Vậy đến hơn nửa năm nay Bác mới về quyết tiến đấy nhỉ về mấy lần nói sau Có thuốc nào cho hút một điếu đã Dùng đến mấy tiếng đồng hồ rồi Thèm quá Ông Mai lấy thuốc và điếu đưa cho ông Kim Dân diện mà đi làm việc Không cầm riêng thuốc đi theo Sau này xem ra bác đã bắt đầu Làm cầm rồi đấy nhỉ Vẫn nhớ cầm đấy chứ Nhưng vừa rồi cho mấy tay thợ cày ngoài đồng Quên kéo lại mấy điếu Nên chẳng có cái đi hút ông Kim rít một hơi thuốc lò tỏ ra sảng khoái. Ông mua thuốc đâu mà đệm khói thế? Mua chợ tranh, dân ở đâu đưa về bán bụng bán trộm, nó tình lắm, nhìn mặt đúng dân nghiện mới thậm thò thèm thụt bán cho mình. Nếu gặp phải bọn trật tự thì chúng nó tịch thu không còn một sợi. đồ ngạc nhiên, thuốc lò mà cũng tịch thu kìa? Họ bảo thuốc lột cho nhà máy không ai được bán lẩu, khổ lắm. Chẳng có gì là không tịch tu, Từ cân lạc, cân đậu cho đến cân gạo nếp Chỉ có mớ tép rưu và rau dưa Cả đỗ là được bày bán ngang nhiên thôi Chẳng như sao người ta bày ra lắm trò Nhớ nhân như vậy để làm gì Thôi, gác mọi chuyện lại Bác Kim đã đỡ tèm chưa Dần cơm ra ăn nhé Chịt trựa Giờ nay mà cả nhà chuyên ăn cơm kìa Ăn cả tôi, Chỉ còn mình tôi là ngồi chờ bác Và hai chú vào uống rượu thôi Thế thì ông đi ăn đi chảo đói Chúng tôi ăn rồi Bác đừng có nói bớn Cái đâm gặp bác từ sáng sớm ngoài đồng Giờ vào đây ăn ở đâu Hay chơi cơm của nông dân đến quay về thị trấn Ăn quà xong rồi mới xuống đây Anh em chúng tôi ăn thật rồi mà Chúng tôi nắm cơm đi theo Thế này thì không ổn rồi Ngày xưa bác tin dân Dựa vào dân nhiều hoạt động Bây giờ mới làm đến chức bí tư tỉnh ủy Mà đã chơi cơm của dân rồi Ông Kim cười Tôi từ chối cơm thịt và dân châu đãi Đem cơm nắm đi trao để ăn khỏi về cuối đời dân Như vậy là phúc cho dân chứ sao lại không ổn Nó đùa cho vui thế tôi Cho băng sống thế nào dân cả tình đều biết Khi cháu đam bảo bác và hai chú trên này ghé nhà tôi chơi Biết băng rất thích món lươn om chuối xanh Nên tôi bảo cháu đạp xe lên chợ tranh Tìm mua cho được lươn để châu đại bác bây giờ dù ăn đồi hay chưa thì bác với hai chú phải ngồi uống với tôi chén rượu để khôi phục cái cung của bố con tôi. bác đau dạ dày không uống được rượu thì nhờ hai chú đi uống hộ. ông Kim vui vẻ. có muốn lên ông chú xanh thì tôi chẳng từ chối bữa cơm của ông. thì mới gọi là tác phong quần chúng chứ. ông Mai gọi xuống bếp. Đám ơi dọn cơm lên mời bác và hai chú đi con. Đứng đầm vâng dạ Giờ khẽn đệ bưng mâm cơm từ dưới bếp đi lên Ông Kim bảo đâm Sáng nay cháu trách bác Là cháu biết bác chẳng biết cháu Lần nào bác đến nhà Cháu cũng rút ở dưới bếp Làm sao mà bác biết được cháu Tính cháu no hay cả thẹn lắm bác ạ Chẳng cả thẹn đâu Sáng nay nó làm cho cả thầy cho tôi một phen bé mặt đấy Đâm kêu lên Kia bác Ông Mai tỏ vẻ lo lắng Sao vậy bác Nó dám muốn nào với bác và hai chú à Không Chú Đô tính các cháu cứ túng tụm Trên một đám ruộng con con Liền cao hứng hát trêu hỡi cô cứ ở ruộng sâu Mặt trời cúi xuống trồng phao câu lên trời Chú Đô vừa hát hết trâu Thì cháu liền đứng lên đáp ngay Anh đi thì cứ việc đi Em chẳng trồng thế lấy gì anh ăn Ông thấy con cái ông có giỏi không Ông Mai kêu lên hỗn, hỗn quá đi mất Tiêu cháu thì cháu đáp trả, chỉ cháu có biết chúng tôi là ai đâu mà ông bảo hỗn với khung hỗn. Nghe cháu đáp xong, tôi biết ngay là con gái kẻ đúng. Ông Mai rót dậu ra mấy cây chén. Ở vùng này, con trai con gái gặp nhau là chơi nhau bằng những câu đối đáp. Có lẽ sang này cháu tưởng con trai làng chơi cháu nên cháu mới đối đáp vậy. Chưa biết bác thì bố bảo trông su sĩ thế nhưng cháu hát đối đáp giỏi nhất xã đấy bác ạ. Hội năm nào cháu cũng được giấy khen về văn nghệ. Ông chung tốn không đúng chỗ, con gái ông xinh tế mà bảo là xấu xí. Ông Mai cười. Thì các cụ ta xưa nay vẫn bảo chơi con xú xí cho dân nuôi. Nào mời bác, bác không uống rượu được thì cứ tự nhiên ăn cho món bác thích. Còn ba anh em tôi uống đây. Hành từ chối. cháu đang lấy xe nên cũng xin phép bác ạ. Ông Mai đưa tránh rượu cho Hành. Ôi dào! có tí rượu xe đi càng nhanh, không lái được ở đây, ngủ lại sáng mai về. Tôi đang có chuyện cần nói với ông bí thư tỉnh ủy đây. Chú uống đi, có gì tôi chịu. Chuyện gì cần nói thế? Cứ ăn trong ngon rồi nói chuyện sau. Ngày bà cụ tôi còn sống, mỗi lần có món luân om chuối là nhắc đến bác. Không biết bác có biết không chứ hai cụ tôi thương bác có khi còn hơn cả tôi. Làm gì mà không biết? Này, rượu đông mà ông uống đấy nấu hay là mua? ông mai cười gượng gạo, chẳng giấu gì bác, em nấu đấy. đảng viên mà đi nấu rượu lậu thì còn nói được ai? có bán chắc gì đâu mà bảo tôi nấu rượu lậu, nấu bụng để uống tôi, mà có nhiều nhận gì đâu. một tháng tôi chỉ nấu một nồi, chưa đầy hai cân gạo, cũng chẳng ngạnh gần gì mấy đến lương thực. nhà tôi mỗi ngày ăn hết hai bữa gạo, hai bữa tám lạng, không kể đùn khoai rắn chính ra mỗi tháng ăn gần 50 cân gạo tôi nấu hai cân có phải chỉ bằng nhà tôi ăn gắn không? nó tật với các bác chẳng nhịn ngập gì nhưng đến bữa cơm không có tí hơi rượu trong họng lại nhanh viên cơm cứ nhặt tách ông lúc nào cũng giải viện bạch khi nãy dung bảo có chuyện gì cần nói với tôi thì bác ăn cho ngon miệng cái đã cơm ăn chúa om lươn này đáng ra phải nấu với chúa tiêu có một tí vị chát mới ngon nhưng biết bác đo dạ dày nên tôi bảo cháu cắt chuối tây nấu cho bác nên nó có giảm ngon như phần nào. Dạo này ông không đi đánh lươn nữa hay sao mà phải lên chợ tranh để mua lươn. Ông mai dùng thìa xúc một thìa chuối om cho lên bát đồng kim. Bỏ sao được? Tôi nhận đi thả ông lươn giống như bác nhịn thuốc lào. Tuần nào cũng đi thả ông vài ba lần, không nghe thấy tiếng lươn bò lạo xạo trong vại là thấy vắng vắng thế nào ấy. Vừa rồi thế bác lâu lâu chưa về quyết tiến Nghĩ thế nào bác cũng về Nên tôi trống trong vải mấy con lươn vàng nhân nghệ Chờ bác về châu Đại Bác Hôm qua Để tin bà ngoại cháu mệt Chẳng có quà gì qua tâm Để bắt mấy con lươn dành cho bác Đem qua biếu bà cháu Định châu nay đi tả ống Chào nhớ bác về Ai hay bác lại về vào lúc hết lươn Chịp chữa Tôi bố ý quá Bà nhà đi đâu mà không thấy Qua bên ngoại cháu thì chiều hôm qua Thế bà cụ đau uống thế nào Bệnh giá ấy mà Bữa cơm ăn xong Mọi người ngồi quây quần Quanh bàn lúng nước Ông Kim giết bộ thươi thúc lào rồi hỏi Bây giờ ông nói cho biết Chuyện gì ông định nói với tôi nào Ông Mai lấy cái nhớ cày Từ trong tay ông Kim Nói trùng thẳng Vừa rồi có ba ông Đánh một cái dầu ô tô tốt đẹp về đây Ấy là tôi nghe kể lại Chứ chẳng biết ô tô nó tròn hay nó no méo Ngày đâu ba ông này là cán bộ trên Trung ương Phái về tỉnh ta để giúp tỉnh chỉ đạo phong trào hợp tác xã Ba có biết họ không? Có, ba đồng chí ấy ở Ban Nông nghiệp Trung ương về tỉnh ta đã mấy tháng nay rồi Thỉnh toàn họ cũng có trao đổi với tôi về tình hình của các hợp tác xã Có chuyện gì không? Cũng chẳng có chuyện gì lớn dân người ta chỉ bàn tán về tác thông cứ ngựa xâm hoa của ba vị cán bộ trên trung gương thôi. các lần sinh hoạt chi bộ các ông có bàn về sản xuất không? chi bộ nông thôn không bàn về sản xuất thì bàn về việc gì? những bàn thì cứ việc bàn, bàn rồi để đó chứ có ai thực hiện cái bàn của chi bộ đâu? trước khi tầm ông tôi có đi ra đồng để xem việc làm bàn tiết nào, chán lắm. bà chăn một thì dân chăn mười. Tự mình làm mình chịu chứ ai làm mà chán Mặc nói thế thì oan thuật dân quá xưa này dân Hạ Đình nổi tiếng làm ăn giỏi Cái đó nằm ớt dậu thiên nào ối người đi ăn xin Nhưng dân Hạ Đình ngày vẫn đỏ lửa hai lần Mới năm đầu vào hợp tác thóc lúa vẫn đầy bồ Thế rồi chẳng biết cải tiến cải lui thế nào Và làm ăn ngày một lụi bại Dân cũng chẳng còn thích ta gì với công việc đuộn vườn Chỉ biết trúi đầu Trăm mấy thức ruộng phần trăm của mình Còn việc của hợp tác thì được chăng hay chớ Ây tế mà vất vả quá bệnh con mợ Sáng tinh mơ ra làm đất phần trăm của mình Ngay cảnh hợp tác đánh Là ba trên bốn cảnh chạy về tập trung cho kịp Để khỏi bị phạt công điểm Tối nhỏ mặt người lại từ đất phần trăm của mình vội vội vàng vàng chạy về nấu cơm ăn Cho kịp đi học ngay bình điểm Tình hình này chẳng biết hợp tác xã sẽ đi đến đâu nữa Hợp tác xã sẽ đi đến đâu Câu hỏi đó như một tảng đá vừa rơi xuống Để lên người ông Kim Ông lặng lẽ cầm lấy cái điếu cày cho thuốc vào, rít một hơi, dùng ngửa mặt lên trời nhà khói. Chương 3. Trần đi làm về, vứt cái nón và chiếc áo cỏ xuống dưới nhà, rồi chạy vào bếp, bếp lạnh tanh, đúng dạng hun bếp bị gà mới tanh bành, chiếc song nấu cơm vung đi đặng vung, xoan đi đằng xong. Đã mệt lại đói nên khi nhìn thấy cảnh ấy, máu trong người hiền sôi lên sùng dục, liền chạy ra sân đéo. Bà, ba, ba, ba đi đâu rồi? Làm gì mà giờ này cơm nước chưa nấu thế này? Từ ngoài vườn, bà quê nghe tiếng giết nóng của cô con dâu tất tưởi chạy vào, hiện mặt hầm hầm Chỉ làm về, nói vàng cả mắt, thắt cờ ruột Mỗi hôm nào bà cũng ở nhà, không chủ nấu cơm nước là làm sao hả bà? Bà quê phân buồn Bu trưa nghe càng hợp tác đánh đừng là còn sớm, nên đang vườn buôn cho mấy cốc chuối, mấy lát đất càng hợp tác thích lúc nào thì người ta đánh lúc ấy mà phải nhìn chơi để biết chưa anh sớm chứ trời muộn này cứ ầm ầm u u làm sao mà đoán được chưa anh sớm hả chị thôi chị đi rửa dái đi u đi nấu cơm ngay bây giờ đây thì anh ấy đâu mà chưa về về để ngồi bê mồm chờ cơm mà người đi chơi phải biết thương người đi làm chứ sáng đua bắt cơm nguội làm cả lúa đến giữa buổi đói tắt ruột mong chóng đánh về nhà để ăn một miếng cơm Thế mà hôm nào về đến nhà nhìn vào bếp Bếp vẫn lạnh như giường đành bà quá Bà quê thấy con giàu vẫn nặng lời Trước sự nhún dừng của mình lên sáng rộng Chị bảo người đi chơi phải biết thương người đi làm Chị thích U đi chơi khi nào chưa Ở nhà U cũng luôn chân luôn tay Chứ không nghỉ ngơi khi nào đâu mà chị bảo U đi chơi U biết cái cảnh ăn bám con cháu là nhục lắm Cũng muốn ra đồng tham gia lao động Nhưng người ta bảo hết tội lao động không cho làm chứ u có phải là người lười biếng tránh việc nặng tim bực nhẹ gì đâu mà chị bảo u chơi với bời nói xong bà quê vào bếp một tay cầm song một tay cầm vung đi ra định lên nhà lấy gạo hiện chạy lại giật cái son trong tay bà quê khiến bà giật mình làm rơi cái bung xuống đất bà quê đứng sững người đưa mắt nhìn con dâu mãi mới nói được chị đi làm về mệt để đấy tôi hầu Nói xong bà quyết cúi xuống Nhặt buông son định đi hiện giật kết son lại lấy gạo son đi ra giếng Bà quyết tủi thân ngồi sụt xịt Kéo vật áo lo nước mắt Tế đi về nhìn thấy mẹ ngồi khóc hỏi Có chuyện gì thế bà Chẳng có chuyện gì đâu Không có chuyện gì sao bà khóc Mẹ chồng nàng dâu này vụng vặt nhau chứ gì Thế hiện cầm son gạo đi vào tiếng hỏi Có việc gì mà bà khóc thế hiện nói vùng vằn Bà thì khóc thì bà khóc chứ chẳng có chuyện gì cả Mưa chơi như cả trục Đi làm về bếp lạnh cho tàn Cứ như nhà không người Tế gắt Cô buồn nói cái gì thế? Bà không làm được chăng nữa Thì cô cũng phải cùng nghĩa vụ nuôi bà Hai đứa con của tế đi học về Vừa vào đến sân chúng đã réo Bà ơi có cơm chưa Chúng cho đói bụng quá Cả hai đứa đứng thương lại Khi thấy bà mình không nói gì Thằng thọ chạy đến hỏi bà Bà làm sao thế hả bà, bà ốm à Bà không sao đâu các cháu Bà chỉ mệt tí thôi thằng bé chạy vào bếp hỏi mẹ Bà ốm hả mẹ Hiền gắt Giam hỏi bà mày, tao không biết Con em chạy xuống bếp Mẹ ơi, con đói Hiền lại gắt Đó chỉ nên bảo bà mày lấy cơm cho mà ăn Tế đi xuống bếp bảo Hiền Cô mệt thì ra đi để cơm đấy tôi nấu cho Rồi mời cô ăn Cô mà càng nhắn với bà là chết với tôi đấy Hiền thách Thì thân tôi đấy Anh muốn đánh, muốn chán gì thì cứ việc Bà quê đứng lên nhìn xuống bếp U xin ai con Túng chú thì nhà nào bây giờ cũng đều tung thiếu cả Càng tung thiếu Thì phải biết thương nhau để vượt qua cái định khó khăn này Cắn xe nhau làm gì Cho cái khổ càng khổ thêm Tối nay U đến gặp ông chủ nhiệm, xin ông ấy cho U đi làm đồng Kiếm thêm một ít điểm đến vụ lấy tóc phụ vào với các con Tế nói với mẹ Công điểm có bao nhiêu hạt tóc đâu mà U lăn lưng ngoài đồng cho khổ cái thân Với lại chắc gì người ta đã cho U đi làm Vì U đã được xếp vào hàng hết tuổi lao động Nếu họ bảo U hết tuổi lao động Thì U thích họ từ người còn tuổi lao động ra Thi với U xem có ai làm giỏi hơn U không Đó là quy định của nhà nước Chứ không phải của hợp tác xã đâu mà U bảo Hợp tác cho U thi ví cử Thôi U lên nhà để cho con vợ con nó vừa lòng Hiền nhấm nhẳng Không cô thì chợ vẫn đông Nói xong Hiền tống một đùm đơm to vào bếp Làm lửa cháy bùng bùng Mấy cán bộ trong ban quản trị Ngồi uống nước tán phép với nhau Cười nói ẩm mỹ Ông vẫn cầm tờ đơn trong tay bước vào thấy có mặt đầy đủ mọi người Ông mừng rỡ Mày quá, có mặt đầy đủ lãnh đạo ở đây rồi Lịch, chủ nhậm hợp tác xã nói Có việc gì thế bác Ngày kia nhà tôi săn cách cho cụ tôi Cũng định làm mấy mâm cơm trước là cúng cụ tôi cùng ông bà tổ tiên Xong nữa, có cái để mời bà con trong họ, trong làng Tôi có lá đơn trình với ban chủ nhậm Xin một con lợn, mong các ông xét cho Nói xong, ông bấn đưa lá đơn cho Lịch Lịch cầm lấy đọc qua rồi hỏi Bác đã làm xong dưới vụ với nhà nước chưa Tôi nhớ không biết có nhầm không Hình như năm ngoái bác còn nợ lợn dưới vụ hơn 30 cân thì phải Quả có thế Đáng ra năm ngoái tôi vẫn bán đủ lợn dưới vụ cho nhà nước Không ngờ giữa năm Có lợn nhà tôi đang béo tròn béo quay Ăn phải lá rắn bị say lăn đồng ra chết Vì thế tôi mới nợ Chứ có khi nào tôi nợ của nhà nước đâu lịch nhức mép cười, <cười> có người bảo bác cho lợn sụp mồm mà nước cho ngạt thở rồi mua thịt đem bán chợ đen sau đó báo cho hợp tác là lợn say lá rắn có đúng chứ không ông bán làm bộ tức giận con nào thằng nào lại ác mồm với các ông như thế tôi mà biết thì gắn mồm nó ra đủ kích vào đấy cho ngạt như nhà bố chúng nó ông vẫn định nói cho nó ngạp như con lợn nhà tôi nhưng may ông kịp dừng lại tuy vậy vẫn không qua mắt mấy vị trong ban quản trị. Doanh lịch rồi đến ngọ đưa nhau cười hú hú Ông vẫn biết mình lỡ lời Tỏ ra ngượng ngập đưa tay gãi gãi lên đầu dành phó chủ nhiệm vừa cười vừa hỏi Thế ông lâu nay không gội hay rau mà gãi gây thế Lại một trận cười nữa nổi lên Ông vẫn thấy cơn giận gùn ngụt bốc lên đầu Chúng nó chỉ đáng tuổi con Tuổi em ông mà dám đưa ông ra làm trò đùa Để cười với nhau thì đúng là kết lộn đầu tôm Dân thì giận Nhưng khi nghĩ đến việc lớn của mình, ông Mẫn vẫn vẫn nhún nhận. Trần dòng làm sao mà mấy hôm nay đầu tôi nâng ngứa quá thể, có khi do trời hành nên da đầu bị khô. Danh nói sổ toạt. Tôi biết bệnh ngứa của bác rồi, chỉ tại bác nhớ lời định nói đồ kích vào mồm cho ngạt đứt như con lợn của bác, nhưng chưa hết câu bác đã kịp dừng lại đột ngột nên đầu bác mới ngứa như thế đấy. Ông vẫn cười như mếu anh chỉ có kéo đến mò là giỏi. ban chủ nhiệm có cho tôi một lệnh không ạ? hiện đang sự bất nhã của mấy anh em nên lịch đổi trọng. thế này bác cả, sang cát cho ông cụ lại việc khởi trọng, với lại cùng hàng xóm láng giềng với nhau thì việc xin bổ lệnh chúng tôi nhất trí thôi. nhưng cái khó là thế này, năm ngoái bác còn nợ 30 cân lợn nghĩa vụ chưa trả được, năm nay bác lại chưa kinh cho nhà nước cân nào chúng tôi mà duyệt cho bác mổ lợn sợ bà con xã viên người ta phê bình chúng tôi vì cảm tình riêng mà làm sai nguyên tắc. bên sao các anh cứ duyệt cho tôi là được? ai thắc mắc tôi sẽ chịu trách nhiệm giải thích cho họ. không đơn giản như vậy đâu bác cả. bác cứ giải thích được thì người khác cũng xin mổ lợn rồi cứ sẽ giải thích. chúng cháu làm sao mà giải thích được với trên? tôi có việc sang cáp cho ông cụ nhà tôi. Tôi mới xin mỗi lần chứ những người khác lý lý do gì mà xin mỗi lợn? lệ vẫn từ tốn Thời chỗ cháu biết thì năm nay còn 4 năm nhà gì đó Có kế hoạch sang cáp cho bố mẹ hoặc ông bà Ông vẫn đứng thừa ra một lát rồi ban lần Thế này thì ngặt quá Thôi, các anh nghĩ đến tình làng xóm láng giường dựt cho tôi mấy chữ Nếu các anh không tin thì tôi xin làm tờ cam đoan sang năm tôi trả lời nhiệm vụ cả mới lên cũ không thiếu một cân lịch hỏi danh và ngỏ thế nào đây các ông? danh đáp mình nghĩ tình làng xóm cho bác mẫn mổn lợn nhưng trong ủy ban có cái là người thôn bình đâu mà họ nghĩ đến tình làng xóm theo tôi để giữ được cả tình lẫn lý ban quản lý ký xác nhận bác mẫn có công việc nên xin mổ lợn rồi bác cầm đơn lên xã trình bày tem cho mù hay không là quyền của ủy ban bác tính làm thế có được không bác? ông mẫn phân trần. Thế cũng được, các anh cứ xác nhận thật chi tiết vào, thiếu đâu tôi trình bày thêm với ủy ban. Lịch đưa lá đơn của ông Mẫn cho doanh, doanh cứu xét một cái rồi đưa lá đơn cho ông Mẫn. Ban quần trị đã xác nhận nhà bác có việc xin mổ lợn rồi đây, bác cầm đến ủy ban và trình bày thêm để họ thông cảm. Ông Mẫn cầm lấy lá đơn doanh đưa đọc lướt qua, mặt ông Mẫn đột nhiên đỏ lực. Các anh xác nhận như thế này có khác gì, bảo với ủy ban không cho tôi mổ lợn. Vừa rồi bác chẳng bảo chúng cháu là xác nhận cho thật chi tiết vào, thiếu đô bác trình bày thêm, bây giờ lại đi trách chúng cháu. Giành nói lạnh lùng, ẩn bệnh cố nén bực tức. những các anh bảo tôi còn nợ 30 cân lợn dưới vụ năm ngoái chưa trả, năm nay chưa cân được cân nào thì có khác gì bảo tôi không được mổ lợn không? Giành chồng chế. Không xác nhận như thế, sau này có ai đó tố cáo với ủy ban là bác chưa làm đủ tiêu chuẩn lợn dưới vụ mà chúng cháu cho bác mổ lợn. Chúng cháu biết ăn nói với ủy ban thế nào bác phải thông cảm với chúng cháu mới được Thôi bác cầm đơn lên nói khó với ủy ban Cháu nghĩ ủy ban sẽ đồng ý thôi Không còn cách nào khác Ông Bấn cầm nó đơn ra khỏi trụ sự hợp tác Mồm căn nhằn Sao mà cái thời buổi này sinh ra lắm Chuyện giống dân thế không biết Thế này có khi ra khỏi mẹ cái hợp tác Muốn ăn thế nào thì ăn Muốn làm thế nào thì làm Chẳng phải châu luyện con nào Thằng nào hết ngọ nhìn theo ông Bấn Kể ta mình cứ đồng ý để cho ông bến mổ lợn thì hay hơn Nhà người ta có việc mà mình thẳng trừng quá Sau này gặp nhau đâm ra khó ăn khó nói Có sao mình nói vậy Nếu ủy ban không cho ông ấy mổ lợn Thì ông ấy trách ủy ban chứ trách gì ban quản trị Thôi chuyện đấy cho qua Ông ngọ ra đánh cảnh cho bà con về nghỉ đi Rồi vào con bụ hoang kiếm chai rượu về uống với nhau Thế là xong. Ngọ hỏi mấy giờ rồi mà đã đánh cảnh Mọi hôm thích lúc nào ông đánh lúc ấy, chứ có giờ giấc gì đâu. Sao hôm nay hỏi giờ nghiêm chỉnh thế? Tôi hỏi thế tôi, này, có chuyện này tôi nói sợ lát nữa lại quên. Chuyện gì thế? Lấy coi. Cứ khi ban quản trị bỏ tiền ra sắm cho tôi một cái đồng hồ buôn rốt, để tôi còn biết thì giờ mà đánh cảnh, chứ cứ án chừng thế này thì gay lắm. Đánh mấy hồi càng mà đòi mua đồng hồ buôn rốt, Đến tôi là chủ nhiệm đây mà còn đeo cái đồng hồ Cho hết cả lớp vỏ mạ vàng Còn chưa tính chuyện mua đồng hồ khác nữa là Thì thay đi làm mỗi anh một chiếc Mất quá một tạ tóc Một chiếc chứ bao nhiêu Ông có chiều xuất tóc của nhà ông ra không Thế thì nói đấy gì Tôi đi vào căn bộ hoang lấy rượu Rồi đã đánh cảnh là vừa Đi qua cửa hàng mua bán của hợp tác xã Ngồi dừng lại hỏi Giang Vẫn chưa thấy phân phối hàng nhôm mà cô Giang Chưa thấy thương nghiệp hiện thông báo gì anh ạ? Cô nhớ lời tôi dặn đấy nhé Hàng về phải cất riêng cho tôi trước mâm Thương nghiệp quy định Hàng về phải báo cáo công khai với xã viên Rồi đưa về các đội cho bà con bình bầu Bán cho anh để bà con xã viên xé xác tôi ra Cô làm như tôi không biết Mấy lần trước cô cất để dành cho những ngày ấy Nhớ cất dành cho tôi trước mâm đấy Tôi đi làm việc đây Đi làm việc hay vào nhà chị Hoang Giang triều ngọt Ngọ mắng Nói bậy Anh người ta từng thật Thì tôi còn gì uy tín nữa Giang tiếp tục nói giọng đùa cợt Anh chất kỹ cái uy tín của anh và trong chai Rồi lấy lá chuối khô nút lại Thật chắc chẳng mất đâu mà sợ Ngọ đi lạnh quanh Mới ngó rồi đứng nhìn vào nhà hoang Từ nóc nhà trên Có mấy ngọn khói bay phơ vất Ngọ nhìn chăm chú một lúc Rồi lặng lẽ bước vào sân Con mẹ này chắc chắn là đang nấu rượu đây Ngọ nghĩ rồi nhìn như ngó Sau đó dán dén như một con mèo rình chuột men theo tường đi về phía sau nhà Từ hai cánh cửa sổ bằng ván gỗ tạp đã mục Khó tuôn ra từng luồng mỏng manh Ngọ nhón chân đến bên cửa sổ Rồi bất ngờ kéo bột hai cánh cửa mở toang. Hoàng đang ngồi nấu rượu bên trong giật mình mắng Thằng nào định phá cửa nhà bà đấy Ngọ nó đầu qua cửa sổ nhắn nhở Thằng ngọ đây Bắt quả tang nấu rượu lậu hết đường trôi cãi nhé Biết không chối cãi vào đâu được Hoàng ấm mở Bắt quả tang thì làm gì nhau nào đóng cửa sổ hộ em Vào đây uống chất rượu cho ấm bụng Rồi muốn bắt muốn trói hay làm gì nữa thì tùy, Ngọ vòng trở lại Nhìn quanh quần rồi chút tọt vào trong nhà Ngọ làm bộ nghiêm sắc mặt Cô liều thật Chẳng có ai ra gì Nhà nước đã ban bố lệnh không được nấu rượu Để tiết kiệm lương thực mà cô dám không chấp hành Cô tưởng cô nấu trộm trong buồng nhà cô Lại không ai biết hay sao Thế mà từ trước đến giờ mồm cứ sân suất là em đi cất dụng người khác Bây giờ thì lò đuôi rồi nhé Hoàng cười nịnh Ông anh trai em sao hôm nay lắm lời thế Không có những người nấu rượu lậu như em Thì mấy cái mồm lô cấm như các anh Lấy gì mà đổ vào hả Anh nói cho cẩn thận nhé Chuyện này không phải là chuyện đùa đâu Thì em đang nói gì đâu Mà anh bảo đùa với không đùa Anh muốn làm gì em nào tôi chẳng có quyền hành gì bây giờ tôi mời cô ra gặp ăn quản trị hợp tác không muốn làm gì cô thì làm không ngờ vừa nghe ngọn nói xong hoang nổi đó tâm bảy anh dọa tôi đi à gặp hợp tác hay ủy ban gì con này cũng sẵn sàng đi gặp tất đừng có dở giọng dọa nạt ra đây muốn bắt muốn giam gì cũng được nên ra ủy ban về hợp tác nuôi hộ ba đứa con của tôi tôi càng khỏe còn cô cô nuôi ra bắt hợp tác với ủy ban nuôi tôi lấy gì mà nuôi ba đứa con Hai đứa đi học, một đứa gửi trẻ Anh thử nhìn vào các gia đình anh xem Hai vợ chồng và một đứa con lớn đều tham gia lao động hợp tác Anh còn làm phó chủ nhiệm kim đôi trường sản xuất Xà xảo bên này một tí, bên kia một tí Mà anh thử xem, gia đình anh con của ăn của đời chưa Hay chỉ đủ nhét vào mồm Cô vừa bảo ai xà xảo Nó nhỡ mồm, có phải đi ra hậu ban chủ nhiệm chưa Từ rồi dẹp cùi lửa rồi theo anh ra một thế Ngọ lúng túng đấu dịu Thôi, tôi nói để cô biết tôi Con nấu thì giữ cho kín đáo Để khoái phủ kín cả nóc nhà kia Có cái gì lại ông tôi ở buồn này Hoang cười là lướt Lời lẽ vừa rồi mới đúng là lời lẽ của anh ngọ pháp chủ nhiệm Anh chờ đấy em lấy chai rượu cầm ra Biếu mấy ông ban quản trị Cứ nói tặng ra là các anh làm ngơ Để cho em làm ăn nuôi con Cần rượu lúc nào em cất cho lúc ấy Chẳng tính tiền nong gì đâu Cứ cưa đứt đục suốt như vậy Có phải dễ nghe không Hoàng quay vào trong buồng, lát sầu xách ra một chai rượu đưa cho ngọ Rượu hai nước không pha trộn gì, em dành bán cho khách quen đấy Ngọ ấm mờ Chỉ có rượu thôi à Chuyện khác để sau em còn bận chung đồ rượu, để nó bị khê là mẹ con em treo niu Ngọ cầm chai rượu, đánh vào mông hoang một cái, nháy mắt cười với hoang rồi ra khỏi nhà Ông vẫn cầm lá đơn đi vào phòng chủ tịch xã Đạo Thắng Noãn chủ tịch đang làm việc gần đầu lên hỏi Có việc gì đấy bác? Ông vẫn cầm lá đơn có xác nhận quả ban quản trị hợp tác xã gia đạo đặt xuống bản Thưa ông chủ tịch Ngày kia nhà tôi có công việc trọng đại là giăng cát trong cụ nhà tôi Tôi có lá đơn xin phép hợp tác xã vào ủy ban cho tôi một con lợn khoảng 50 cân Mong ông xét cho nắn mời ông bến ngồi, rồi cầm lá đơn lên đọc. Ông bến ngồi đưa mắt lo lắng, nhìn từng cử chỉ của nón. là sau, nón đặt lá đơn xuống bàn. Trường hợp của bác xem ra rất khó giải quyết. Hợp tác xã đã xác nhận như thế này rồi, nếu ủy ban linh đồng giải quyết cho bác thế nào ban quản trị hợp tác xã gia đạo cũng phê bình chúng tôi là coi thường chữ ký xác nhận của họ. Biết sao ông chủ tịch ký lệnh cho phép nhà tôi mở lận, còn chuyện ở ban quản trị ông cứ để tôi lo tồn là anh em trong nhà trong họ cả mà chỉ vì sở ủy ban phê bình tự ý cho phép tôi mở lợn nên mới có lời xác nhận chi tiết như vậy để cho tình ngay mà lý cũng ngay tôi chứng nghĩa là chứng nghĩa bác cả tôi thế này tôi phê vào lá đơn của bác là tuy hợp tác nghiên cứu để giải quyết bác thấy thế nào ông vẫn thấy không thể nhịn nhục được nữa liền lớn tiếng hợp tác bảo lên ủy ban ủy ban bảo vệ hợp tác Đâu có phải quả bóng đâu mà các ông đá qua đá về chơi với nhau Các ông hành dân cũng ngành vừa vừa Để cho dân thở với chứ sang cắt cho bốn người ta mà không cho mở lệnh, Có đời tủa nhà ai như vậy không Nói xong Ông Bấn đứng lên đung đung bỏ ra khỏi phòng Nói gọi với theo Bác ơi Bác còn quên lá đơn xin mở lệnh của bác đây này Ông chủ tịch sẽ hộ tôi Nói như ông Bấn không tèm ngoái đầu lại Vì đến nhà vừa bước vào sân Ông Bấn đã gọi to Thằng Quýnh có ở nhà không, ra tao bảo Quýnh nghe bố gọi chạy ra Bố bảo gì con à Mày có gọi chú Cẩm qua đây cho tao Bảo chú ấy, tao có việc cần gấp bàn với chú ấy Quýnh chạy đi, lát sau Quýnh trở về nhà cùng với ông Cẩm Có chuyện gì mà bác cho gọi em sang gấp thế Không xong rồi Việc gì không xong ạ Một lần ban quản trị đun đẩy lên ủy ban, ủy ban lại đun về hợp tác. Lý do họ nói là hai năm nay tôi chưa nộp đủ lệnh nhiệm vụ nên không cho bộ lệnh. Tôi cho cháu cháu gọi chú sang để bàn nên làm thế nào. Chú chuẩn bị mọi việc sáng ngày kia xong chưa? Em và cháu Quyến đã chuẩn bị hòm hòm rồi. Có thuê được đèn mang sông không? Thì được một chiếc thôi bố ạ. Con đã đưa về đây rồi. Có mua thêm được dầu không? Dù người ta bán thêm phiếu, mua làm sao được cả bố? Mùi chui là có tất, cũng phải chuẩn bị thêm nhiều đốt vào Đang làm mà đèn đốt thiếu là bỏ mẹ đấy Bây giờ ta bàn chuyện mổ lợn nhé Tôi tính đêm này bắt lợn đưa qua nhà chú để thịt Ông cẩm ngạc nhiên hỏi Ngày kia mới làm cô, sao đã mổ lợn tối nay ạ? Trên đường tự ủy ban về đây tôi tính hết cả rồi Biết nhà ta có công việc mà không được mổ lợn Tối mai thế nào cũng có những đứa nọ mồm Đinh mò xem ta có mổ lợn chui không Nếu chúng nó biết mà báo cho hợp tác Chúng nó cho dân quân đến Ngăn cản là hỏng bét. Trời giấc này mổ lợn xong Để đến giấm bảy ngày cũng chẳng ươn chẳng thiếu gì đâu mà lo Cần tắc vụ anh náy Đêm nay ta mổ bố đứa nào ngờ được Mặc tính như vậy là quá chu đáo rồi Nhưng mắt lợn khi từ đây qua nhà em Thế nào mà nó chẳng thiếu âm mỹ lên Giấu làm sao được Ông vẫn cười khùng khục trong bồn <cười> tao học được cách khác rồi Năm ngoái cho sạch nước Lợn vẫn kêu Nên úi đứa biết tầm mổ lợn chui đem đi bán chợ đen Nói lợn chết do say lá sắn Có đứa nào tin đâu Sáng nay tài danh phó chủ nhiệm còn nhắc chuyện lợn lá sắn Khiến tao ngượng chín mặt Quýnh hỏi Bây giờ bố học được cách gì ạ Ông vẫn kịp thảo Làm như sợ người khác nghe Cho cho bếp vẫn đưa bao tải Đừng phân đạm rồi chung vào đầu lợn Chỉ cần định mắt bùm ra kêu Là bao nhiêu cho vụt vào miệng Chỉ còn biết ăn ngặt có ghé tay vào cũng chẳng nghe được tiếng lợn kêu Hai chú cháu Quýnh cười khoái trá Quýnh hỏi Bố học đâu được cách bắt lợn trộm giỏi thế Tao ngồi uống nước chè xanh Ngoài quán bà đót Ngày mới khách đi đường ngồi uống nước kể chuyện Bọn trộm đi trộm lợn đến nghe lòng được Các cụ nói đéo sai Đứa người đàn học sàng khôn Nói vậy thôi Nhưng cũng nên cẩn thận cho chắc ăn chiều nay hai chú cháu lấy chanh chè Nưa lá che cái bếp cho thật kín Đừng để một ánh lửa như que diêm lọt ra ngoài Tối trường hợp bình dầm xong Ai về nhà nấy đắp chối ngủ ngon Đừng làng vắng tanh vắng ngắt Mới bắt đầu đò lửa đun nước hành sự Có cung cố việc đồng biến mọi người Vất vả thức khuya một tí Đá thịt xong cho vào buồng Lấy nong đậy lại Dọn sạch đâu vào đó Đừng để lại một vết tích gì Bây giờ mới đi ngủ Hai chú cháu nhớ chưa Tiếng Hoa, cái mồm hay bếp xếp lắm đấy Bảo Tiếng Bấy xong việc của ông Bây giờ muốn nói gì thì nói Đừng nào sau khi bày cô xong Thấy nhiều thịt lợn người ta cũng biết mình bổ chui Bất quá chịu phạt như ông ngũ năm ngoái là cùng Phạt mà công việc của ông im ấm Đâu vào đó cũng là thỏa tấm lòng Xong việc Tôi làm đơn xin ra hợp tác Thế là khỏe Cơm mình mình ăn, ruộng mình mình cây Muốn làm gì thì làm Chẳng phải xin phép xin tắt thằng đích nào cả Ông cẩm can. Vào hợp tác thì dễ, xin đã khó lắm bác ạ Người ta có cho bác ra, bác cũng chẳng làm riêng rẻ được Nước hợp tác quản, bác có nước đâu mà cho vào ruột Phần bón, thuốc trừ sâu cũng nằm trong tay hợp tác Những thứ đó đều bán cung cấp, bác mua đâu ra Để bón ruộng, diệt sâu, không trói mà giống như trói Bác vùng bẫy thì chỉ có chạy ra tóc xương của bác chứ chẳng được cái gì Ông bẫn thành Chó má thật, thôi Bây giờ chú mà trong quýnh, về bên nhà chú, che bếp lại cho kín đi, tôi chạy lên phú huyện xem thuế tìm được cây băng sông nào không, rồi lùng con phe mua thêm ít dụng họa, ai đi việc của người đấy. Thị bác quốc đi trước, hiền bác cào cỏ theo sau, vào đến dân, thấy đành gà hàng chục con đang chân nhau bưới tóc từ trong cái túng để ở trước hiên, vừa ăn vừa bới vừa mồ vào nhau kêu chi trái chi trẻ. Bình chồng cái cào cò ném mạnh và đàn gà, khiến chúng hoảng sợ đạp lên đau chạy ra vườn. Nhìn thấy tóc xanh vung vãi khắp hiên, chúng bỗng dân giang ngổn ngang vỗn nơi một cái, cơn giận mẹ chồng trong người sôi lên không sao kìm được, hiện đứng ở hiên chu chéo. quay khổ như tôi không là trời ơi là trời, đất ơi là đất." Sang mạnh mắt ra, xe Túng Tóc đã giận đi giận lại bà, sang xải hộ để chưa về ra, thế mà giờ này Túng Tóc say xong vẫn còn nguyên để cho cả bới. Tôi biết từ sáng đến giờ bà làm gì mà để cảnh nhà cửa tan bành như thế này không biết Đến tóc cũng phải mở mồm chứ đừng nói gì người Thế chưa kịp nói gì thì bà quê tất tự đi vào Anh chị về rồi đấy à Để cũng thích bực trong người nên hỏi luôn Sáng nay nhà con xe lúa để đánh bảo u ở nhà sang giày để chơi chúng con về giá U đi đâu mà để gào vừa ăn vừa bới tan bành ra thế Tôi soạn làm thì cô hương ở ngoài nhà trẻ chạy vào bảo cánh nhân bị đau bụng đau báo gì đó Chỉ một mực khóc chết lên Kính cho cô ấy hoảng quá chạy vào gọi tôi Tôi lo cho cháu quá nên chẳng kịp đầy đạm gì chạy ra xem cháu ra sao Từng chút lát rồi về Anh hay cháu khóc dữ quá Tôi ngồi cho bụng cho cháu Và bà các cô nhà trẻ hay lắng ngại Cứu về nấu cho cháu uống Rồi ủi cháu từ bế đến giờ Bây giờ thấy cháu đỡ tôi mới về Cháu bị sao bị u Mùa này trẻ con áo cũ áo rách gì cũng tống vào mấy lớp để giữ cái bụng của chúng nó Trời rét con bé lại ăn mặc phong phanh nên bị cảm lạnh thôi Hiền nói chảnh vẹ Mà biết thế sao sáng nay không mặc ấm vào cho cháu trước khi đưa nó đến nhà trẻ Sáng nay tôi mặc cho cháu rồi Nhưng chị bảo mặc cái này làm sao mà cháu thở nổi Thế rồi chị lột ra chứ nào tôi có quên Chị tên nào cũng nói được Không biết chị làm dâu tôi hay tôi làm dâu chị nữa Phải, con chuông hoa quay quát với vẹ chồng đấy Ở được thì ở, không ở được thì thôi Bà Quỳ hứng ngụt như người bị rơi xuống giếng sâu tim bà thoát lại Lần đầu tiên bà nghe cô con dâu nói một lời bạc bẽo như vậy Bà ngại ngào Chị đuổi tôi đi phỏng Chả dám Thuyền dài dòng Nói xong hình tiếp tục cúi xuống hốt tóc cho vào thúng Tí cầm cái thanh tre cười bớp đi lên chiếu vào mặt vợ Cô vừa nói gì đây? Tôi nói cho bà biết, đừng có cái kiểu tôm lộn kích lên đầu. Bà quê vang về. tôi, tôi tin anh chị. Anh chị đừng có vì u mà cắn sát nhau để trên nạn người ta cười cho nhà mình vô phúc. Bữa chiều hôm ấy, bà quê dần con dâu nên bỏ cơm. Thế nói gì bà cũng không chịu ăn. Buổi chiều, làng xóm lại kéo nhau ra đồng theo tiếng cảnh Hai đứa cháu nghỉ học dù nhau ra chơi với bạn ở cái chợ xếp đầu làng, chỉ còn bà quê ngồi tĩnh thờ một mình trong ngôi nhà vắng tanh vắng ngắt. những lời nói của cô con dâu trưa nay như mũi dao cứa vào lòng bà đau xé. hết nghĩ đi rồi nghĩ lại, cuối cùng bà quê cũng đứng lên lục tìm trong chiếc bìa cối lô ra một cái đĩa màu nâu, bà cho mấy cái quần áo cũ vào đó rồi ôm lấy cái gậy, nhìn chân chân và gánh chiều nhợt nhạt đang phủ xuống mặt sân. lát sau bà đứng lên đi đến bàn thờ rút ra mấy nhánh hương châm lửa lầm đầm khấn bái ông ơi ông giống khôn thác thiêng ông đừng trách tôi bỏ con bỏ cháu mà đi chẳng quan tôi sống bên cạnh chúng nó thì ngày nào hai vợ chồng chúng nó cũng đen nè đánh nhau chỉ vì tôi bà quen vài mấy cái cắm hương lên ban thờ rồi đi đến cầm đẩy quần áo khoác vào vai mà tần gần nhìn hết thứ này đến thứ khác trong nhà rồi gạt nước mắt đi ra ngõ thằng thọ, con trai đầu của vợ chồng týn được nghỉ học và các buổi chiều đang chơi đùa với bọn trẻ cùng lứa bắt gặp bà đeo cây đẫy trên vai vừa đi vừa khóc. nó khựng lại nhìn bà rồi hỏi: bà đi đâu thế bà? vì sao bà khóc? bà quê xoa đầu cháu. bà đi về quê bà có chút việc. quê bà có xa không? sao cháu chẳng bao giờ nghe bà nói đến quê bà? quê bà xa lắm. Bố mẹ cháu ngày trước thỉnh thoảng cũng về quê bà ăn cỗ đấy Thôi cháu đi chơi với bạn đi để bà đi kéo tối Bà đi lúc nào bà về Bà đi mấy bữa rồi về với các cháu Cháu đi chơi đi Nói xong bà quê khóc quà rồi đảo bước Buổi chiều vợ chồng tế đi làm về thấy nhà vắng tanh hiện lại chú cháu Đi chơi buổi sáng chưa chán Bây giờ lại đi chơi thêm buổi chiều nữa Con nói ra thì anh bảo tôi lắm lời Biết bà đi đâu mà bà bà đi chơi Ngoài đi chơi ra thì con đi đâu nữa Tiếng ra vườn xem có mẹ ở đấy không Thấy thằng thọ đang quốc run cho việc, tế hỏi Bà đi đâu rồi thọ chiều nay con gặp bà mang một cái gậy vừa đi vừa khắp Con nói bà đi đâu thì bà bảo bà về quê bà Tiếng hút hoảng chạy ngay vào nhà Thế này thì gay rồi, chỗ nay thằng thọn gặp bà mang đẩy đi, bà là đi về quê ngoại. Quê ngoại còn ai đâu mà bà về? Mà từ đây lên đấy những gần 70 cây số thế không có làm sao bà đi được? Không còn đông bà thì còn ai gióng quê cha đất tổ, không có xe thì bà đi bộ chơi sức đâu mà lo. thấy vợ không tỏ ra lo lắng mà còn buông ra câu nói lạnh lùng tế đè. Biết bà đi đâu mà cô mở mồm ra nói câu đó? Bà mà có chuyện gì thì cả họ nhà cô không sống được với tôi đâu Tôi đi qua bác cả hỏi xem Bà có nói gì với hai bác ấy không Vừa bảo đến ngõ nhà ông Nam Tới hỏi ngay Bác cả có ở nhà không ạ Ông Nam từ trong nhà ra Có chuyện gì mà trung dáng bổ chú hốt hoảng thế U có nói với bác chuyện u về bên ngoài không ạ Ông Nam ngạc nhiên U đi khi nào Chiều nay ạ ông nam kêu lên, nguy rồi, chiều nay chắc tí mấy nói gì bà phải không? vâng, khi đi làm về thấy cả một đàn gà đang bới tóc ăn đến nhà em có nặng lời với u. bao nhiêu lần tôi bảo với chú để u sang cự với vợ chồng tôi mà chú không chịu nghe. u thương em là út lại mồ côi bố khi còn ấm ngửa nên u không muốn rời em, mà em cũng chẳng muốn rời u. bây giờ tính sau đi bác biết u đi đâu mà tìm? để tôi nghĩ xem đã u đi đâu nhỉ? quanh mấy xã vùng này u chẳng có bạn bè thân thiết gì, hay là u lên chỗ cô phúc? nhưng lên chỗ cô phúc còn xa hơn bên ngoài, đường lại toàn đồi núi hiểm trở, không đời nào u lại dám đi vào đêm hôm. tiếng quay ngoắt trở ra, em đi tìm u đây, chú định tìm ở đâu? tìm đâu em cũng tìm, thôi chú về nghỉ đi. Sáng mai hai anh em và các cháu nhà tôi xin nghỉ hợp tác một buổi Bố nhau đi các nơi tìm U Bây giờ sắp tối rồi Chú cố đi tìm cũng chẳng tìm được Em không thể để U lang thang trong đêm rét mứt như thế này Tí ra khỏi nhà ông Nam Ông Nam gọi vào nhà Thằng hóa con mình đâu Chúng mày chuẩn bị đèn đuốc đi tìm bảo với bố Chương 4 Đường phố thị xã vào buổi chiều nắng hanh, Cây ánh đắng vừa nhẹ vừa sắc Tri toàn một ngọn gió bấc mỏng manh lướt qua xuôi những ngọn lá sa cừ vàng úa, sao xác càng tăng thêm vẻ điều hưu của một thị xã thời chiến. Lề đường đầy hố cát nhân tránh máy bay, người đi lại tứ tấp, thỉnh thoảng có mấy người đi xe đạp với dáng điệu vội vã hoặc một chiếc xe bò với nhịp bước đều đều vô tư của con bò kéo xe. Mấy cụ tự vệ mặc áo quần đời cũ công nhân, súng qua sau lưng đạp xe nói cười đồn đã. Bà Quy với đầu tay này lê từng bước thắt đều trên lề đường thình toàn bà dừng lại trước một ngôi nhà đang mở cửa, ngửa tay hỏi xin, người cho tiền, kẻ cho gạo. nếu có ai đó muốn câu hỏi vô tình con cháu đâu mà không nuôi bà để bà đi ăn xin, bà chỉ đáp lại câu hỏi xuất xa đó bằng đôi dòng nước mắt rồi lặng lẽ bước đi. một anh trung sĩ công an còn trẻ bám nhau lùm lằng trước xe cốt bằng da phân xe đạp lại trước mặt bà quê hỏi giọng hắc dịch, này bà, bà đâu mà ra phố xin ăn? Bà quên lơ láng nhìn anh công an rồi đáp: Tôi ở thôn Gia Đạo, Xá Đạo Thắng. Con cháu bà đâu mà bà đi ăn xin? Con cháu ở quê nhưng nhà thiếu ăn nên tôi đi xin ăn để bớt đỡ cho con cháu một miệng ăn. Bà có giấy phép của ủy ban xã không? Bà quên ngạc nhiên. Tôi đi xin ăn chứ có đi đâu mà phải được phép của xã hả chú? Bà nên nhớ chế độ ta không có người đi ăn xin. Bà có biết không? Bà quên là nụ cười méo mó Tôi già cả Chỉ biết đói thì phải lần đi ăn xin thôi chú ạ Mà đừng có cái kiểu ăn nói xin đặc ấy Chứ độ ta không để cho ai đói cả Bà quên nhìn anh cũng ăn an một lát rồi thùng thẳng Có khi chú là người thành thị Thành ra chú chẳng biết bà con nông dân chúng tôi Đang sống như thế nào đâu Một ngày công chưa đầy hai lạng thóc Nấu cháo cũng không đủ ăn chú ạ Tuy không đó như năm ất dầu Nhưng cả giã tôi đang đói dã họng ra vì thiếu ăn đấy thấy một bà già tỏ ra ương ảnh với mình Anh công an đe Bà đã không biết sai của mình Mà còn nói liều Nếu vậy xin mời bà về đồn công an giải quyết Ông Kim đạp xe đi qua Thế bà quê và anh công an đang dặn co nhau Ông dừng lại hỏi Có chuyện gì thế đồng chí Nhận ra ông Kim Anh công an kính cận Và các đồng chí bí thư Tôi gặp bà này đang đi đến căn nhà ngửa tay ra xin ăn Tôi bảo bà ta đang bôi nhỏ chế độ xã hội chủ nghĩa Mới yêu cầu bà ta trở về quê Nhưng bà ta không chịu Ông Kim hỏi bà quê Bà người ở đâu? Thưa ông, tôi người thôn gia đạo, xa đạo Thắng ạ Bà từ dưới ấy mà lên tận đây ăn xin kìa Người ta bảo đói thì đầu quế phải bỏ Chỗ nào có thì tìm đến xin ăn ông nghĩ xin ở quê nơi nào cũng thiếu đói lấy đâu người ta cho mình anh công an nói với ông kim đồng chí Bí Tư thấy chưa nó đặt giọng điệu của bọn chiến tranh tâm lý thời này mà dám bảo nơi nào cũng thiếu đói có khác gì luận điều phản động ông kim cười hỏi lại anh công an nếu tôi nói với đồng chí hiện nay đúng là nơi nào cũng đang thiếu ăn đồng chí có cho giọng điệu tôi là giọng điệu của bọn phản động không anh công an lúng túng trả lời Dạ, nhưng chế độ ta làm sao mà có chuyện chú đói được ạ? Ông Kim hỏi Đồng chí quê ở đâu? Thưa đồng chí, em người đồng xáo huyện Thạch Sơn ạ Lâu nay đồng chí có về thăm quê không? Thưa đồng chí Bí thư do tình hình thời chiến Nên lâu lắm em không về thăm nhà Ông Kim nói giọng nhẹ nhàng Tôi vừa về quê đồng chí tuần vừa rồi Ở quê đồng chí cũng không no đủ như đồng chí tưởng tượng đâu Tình ta đang thiếu oanh trầm trọng là chuyện có thật chứ chẳng có địch nào xuyên tạc cả. Chế độ chúng ta tốt đẹp, rất tốt đẹp nữa là đằng khác. Nhưng trong chế độ tốt đẹp đó mà để cho dân thiếu đói thì tôi và đồng chí đều là những người có lỗi với dân và với chế độ. Thôi, đồng chí đi làm việc đi. Nếu lần sau tiếp xúc với dân phải có thái độ đúng mực và tìm hiểu cận kém mọi việc trước khi nói nghe chưa? Anh Công an ngượng ngùng. Vâng, bà cao đồng chí Bí Thư, em đi làm việc ạ. Ông kiếm đáp lại bằng một cái gật đầu rồi quay sang bảo bảo Quy. Bà ngồi lên xe tôi đem về nhà tôi nghỉ ngơi ăn cơm Tôi xin cảm ơn ông, ông không phải lo cho tôi đâu Bà con phố xa thương tình nên tôi cũng sống được, không dám làm phiền ông Đang có chiến tranh, chưa biết địch ném bom vào thị xã lúc nào Bà đi lang thang như thế này hết sức nguy hiểm Có chuyện gì con cháu không biết đâu mà tìm Tôi cũng có việc cần nói bà nên mời bà về nhà tôi đừng ngày. Bà lên xe đi, tôi đèo, tôi còn khỏe lắm, bà không lo ngã đâu. Từ đây về nhà tôi chỉ một đoạn ngắn thôi mà. Bà quê tình chừ giây lát, rồi ngồi lên xe để ông Kim đèo đi, ông Kim hỏi. Năm nay bà bao nhiêu rồi? 62 ông ạ. Bà hơn tôi những 12 tuổi, bà có mấy anh mấy chị? Cảm ơn ông đã hỏi, tôi có ba người con. Hai trai một gái, con gái lấy chồng xa, tôi ở với tầng út. Thì nãy nghe anh công an xin ngồi với ông là bí thư, với ông bí thư xã hay huyện. Tôi là bí thư tỉnh ủy. Bà Quy hút hoảng kêu lên. ấy ấy, ông dừng xe lại đi, thế này thì không phải với ông quá. Ông Kim nói đùa để bà Quy yên lòng. Có gì mà không phải, bà xem tôi có giống mọi người không? Hai chân tay tôi dài như vườn móng tay sắc như bút ổ, lông lá đầy mặt, mồm đầy răng đánh nào Vẫn biết cán bộ cũng từ dân mà ra Nhưng mà nói ông bỏ quá cho, chứ đừng cho tôi nói xấu cán bộ Ở xã tôi mấy ông cán bộ từ chủ nhiệm hợp tác cho đến ủy ban xã Trừ bà con dòng họ của họ ra, thì chẳng có ai có dân ra gì Chỗ nào mà chẳng có người thế này thế khác cả bác Đến khu vực cơ quan tỉnh ủy Ông Kim cho xe chạy chậm chậm lại Rồi dùng chân lê lên dưới đất hãm xe đạp Đến nơi rồi đây bà Bà xuống từ từ tôi cậu ngã đấy Bà quê xuống xe Ông Kim dắt xe đạp đi trước Bà quê mang đáy đi theo sau vào đến cơ quan Ông Kim gặp bà Thường từ trong phòng đi ra Chào bà Bà quê nhanh nhậu đào bà Thường Vâng chào bà Bà Thường đáp lại Bà ở trên quê xuống thăm chú Kim đấy ạ Bà quê đang lúng túng Chưa biết nói sao Thì ông Kim đỡ lời Khách đặc biệt đấy chị ạ Lát nữa chị lấy suất cơm của chị Ở nhà bếp xuống nhà tôi ăn cơm với khách của tôi cho vui Ông Kim giới thiệu bà Thường với bà quê Đây là chị Thường Trường ban kiểm tra tình nguyện đấy bà Chị Thường gây gốc chị hai con họ đấy Bà quê xích xoa Quý hóa quá Ông Kim nhắc bà Thường chỉ nhớ lấy cơm về nhà tôi ăn cho vui nhé đã có gì đãi khách chưa cô lên nhà tôi sẽ xoay sở chỉ khỏi lo tôi được khách bởi nhà đây